Hồi thứ 710, Nam Cung Uyển Nhưng lần này khi sư đệ xuống núi mua đồ trong lúc vô ý gặp một vị tiền bối tu vi vô cùng cao thâm Hắn muốn sư chất giao một món đồ cho Nam Cung sư tổ còn hạ cấm chế trên người ta Tiền bối còn nói là chỉ có Nam Cung sư tổ mới có thể giải trừ Hàng lập trong nháy mắt tạo ra vẻ bi thảm nói Tiền bối là tu sĩ kết đan kìa Tu sĩ trắng trẻo nghe thế thì ngẩn ra kinh nghi hỏi. Cái này sư đệ không biết. Tiền bối ấy tự xưng là bạn cũ của Nam Cung sư Thúc. Nghe nói ngày mừng của sư tổ ngày càng gần nên mới đưa lễ vật đến. Đồng thời có mấy câu muốn sư đệ trực tiếp chuyển cho sư tổ. Hàng lập khuôn mặt uể oải có chút bất đắc dĩ. Bạn cũ sư Thúc tổ. Lẽ nào là vị tiền bối nguyên anh kỳ kia? Lần này vị tu sĩ bộ gián phạm vỡ khác lần đầu tiên lên tiếng tỏ vẻ kinh ngạc Cũng có khả năng Nhưng nếu vị tiền bối kia đã đến đây thì tại sao không tự thân mình mang lễ vật lên nối Tu sĩ trắng trẻo sau khi chấn kinh có chút khó hỏi nói Chuyện này ai mà biết Có lẽ là tiền bối có chuyện gì quan trọng hoặc là không thuận tiện Viên sư đệ tới đây cho ta xem qua cấm chế trên thân thể ngươi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 Tu sĩ trắng trẻo nói, thần sát ngưng trọng nhưng chậm rãi nói. Hàng lập nghe xong, mặt mày ra vẻ khổ sở nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại cũng ngợt đầu. Như vậy cũng tốt nhưng mà sư thúc nhất định phải nói rõ ràng cho sư tổ biết trên người sư để có cấm chế. Hàng lập từ tối trữ vật bên hông lấy ra một cái hộp gỗ thật dài đưa cho hắn. Bộ dáng rất lo lắng. Trên nắp hộp có dáng một lá phù cấm chế màu bạc. Từ linh khí ba động mà xem thì dường như nó không phải là loại bình thường. Hiển nhiên là phòng ngựa người, người chuyển giao nhìn trộm. Biết rồi. Ngư chờ ở đây đi. Mã sư đệ ta đi chút sẽ quay lại. Tu sĩ trắng trẻo nhìn hàng lập nói và dặn dò người còn lại. Sau đó tay cầm hộp gỗ ngự khí bay đi. Hàng lập chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn dù tin rằng khi Nam Cung Uyển nhìn thấy vật trong hộp sẽ triệu kiến hắn nhưng việc tới trước mắt vẫn làm cho Hàn Lập trong lòng thấp thọm bất an. Hắn câu có câu không ướm phó những câu hỏi khác của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ còn lại nhưng khi tu sĩ vạm vỡ kia hỏi về vị tiền bối. Tặng lễ vật thì Hàn Lập nhanh chóng trả lời rằng đối phương đội mũ che mặt, ngay cả nam nữ cũng không nhìn rõ. Sau khi đợi một lúc khoảng bằng thời gian một bữa cơm tu sĩ trắng trẻo rút cuộc cũng quay trở lại. Nam cung sư tổ nói rằng người đó điếp xác là bạn cũ của, của người. Ngươi có thể theo ta đi gặp sư tổ thuận tiện giải luôn cấm chế trên người ngươi. Tu sĩ nói rất rõ ràng. Sau mấy câu ngắn ngũi liền bảo Hàng Lập ngự khí đi theo. Trong lòng Hàng Lập vô cùng mừng rỡ ép mặt lộ ra vẻ vô cùng kiếp động theo sát sau tu sĩ kia để lên núi. Cẩn thận.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 Trong nháy mắt, Đạo Hào Quang đã tới trước mặt hai người. Hiện ra một tu sĩ trung niên khuôn mặt âm trầm. Tôn sư đệ, ngư thế nào dám mang tu sĩ luyện khí kỳ lên đỉnh núi? Chẳng lẽ không biết quy của nơi này hay sao? Tu sĩ này liếc mắt qua hàng lập một chút, không đổi mặt lạnh lùng nói. Thư Lam sư bác, sư đệ phụng mệnh của Nam cung sư tổ mới mang hắn lên núi. Nếu không dù có lá gan to như thế nào cũng không dám làm như thế. Tu sĩ trắng trẻo hình như vô cùng kính sợ người kia, vội vàng mở miệng nói. Lúc này hàng lập dùng thần thức đảo qua đối phương. Tên này chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi nên cũng chẳng để tâm. Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt hàng lập làm ra bộ dáng cung kính, không dám lên tiếng nói chuyện. Nam cung sư thúc muốn gặp hắn. Có chuyện gì nói ra cho ta nghe thử xem. Tu sĩ kia nghe vậy thì ngạc nhiên nói. Chuyện là như thế này. Viên sư đệ này Tu sĩ trắng trẻo kia không giấu giếm Cảm giác việc này không có gì sai gì cả Nên đem mọi chuyện của Hàng Lập nói ra lần nữa Bạn cũ của Nam Cung sư thuốc Trên người bị hạ cấm chế Tu sĩ kia cao mày Đôi mắt sắc như lửa dao nhìn Hàng Lập Để ta xem cấm chế trên người ngươi một chút Cẩm bào tu sĩ không khách khí nói Hàng Lập trong lòng mở miệng mắng to Tên này đúng là ăn không ngồi rồi quản chuyện thiên hạ nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nại tiếng tới nghe lệnh. Ồ, xem ra cũng có chút cổ quái. Cấm chế này dù phức tạp nhưng cũng không độc ác. Xem ra người kia cũng không có ác ý gì. Các ngươi đi gặp Nam Cung sư thúc đi. Trung niên tu sĩ sau khi nắm tay hàng lập khẽ gật đầu nói. Sau đó hắn chẳng quảng hai người nữa, liền hóa thành một đạo lam quan bay về phía chân núi. Độn quan đột nhiên mơ hồ, hóa thành nam hình, biến mất vô ảnh vô tung Vô hình độn pháp của Lam Sư Thúc có thể nói là thanh xuất vô Lam thắng vô Lam Mở ngọt Nghĩa đen nói về việc màu xanh xuất phát từ màu Lam nhưng lại đẹp hơn màu Lam Nghĩa bóng dùng để chỉ người đệ tử giỏi hơn Sư Phụ Đóng ngọt Dù chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ nhưng mà tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng khó có thể hơn người Tu sĩ kia thấy tu sĩ trung niên rời đi liền hít một hơi thật sâu. Nhìn về hướng độn quan biến mất. Thì thào nói vài câu. Hàng lập nghe thế trong lòng cũng khẽ động. Vô hình độn pháp. Người này chẳng lẽ cùng không lão quái. Ngày đó xuất hiện tại huyết sắc thí luyện có liên quan. Là đồ đệ hay hậu nhân nhỉ? Hàng lập thấy có chút ngoài ý muốn. Tu sĩ trắng trẻo thần sắc buông lỏng. Một lần nữa dẫn hàng lập bay đi. Hàng lập mang chuyện của tu sĩ trung niên kia quăng khỏi trí ớt. Bởi vì tu sĩ cấp cao cư trú ở Thượng Tầm Linh Lung Sơn không có nhiều nên trừ tu sĩ kết đang sơ kỳ kia thì hai người cũng không gặp thêm người khác nữa mà trực tiếp đi lên một động phủ gần ở chỗ cao nhất của đỉnh núi. Đây chính là nơi tu luyện của Nam Cung Sư Tổ. Lát nữa ngươi phải cẩn thận hồi đáp Sư Tổ. Nói không chừng ngoài việc giải trừ cấm chế, Nam Cung Sư Tổ còn có thể cấp cho ngươi những chỗ tốt khác nữa. Tu sĩ trắng trẻo có chút hâm mộ dặn dò. Sau đó hắn quay đầu cung kính hướng cửa lớn truyền thanh bẩm báo. Khải bẩm sư tổ, đệ tử đã mang người đến. Ừ, ta biết rồi. Bảo tên đệ tử kia tự mình vào đi. Ngươi trước tiên hãy lua ra. Câu nói khiến hàng lập vừa có chút quen thân, vừa có chút xa lạ từ bên trong cánh cửa đá truyền lại. Sau đó cửa lớn lón lên hoàng quang rồi tự động mở ra. Hàng lập không chút do dự bước vào. Kết quả khiến cho hàng lập có chút ngoài ý muốn. Sau cửa có một nữ tu sĩ xinh xắn áo vàng. Tuổi khoảng 16. 17 đang đứng nhưng đã có tu vi trúc cơ sơ kìa. Đi theo ta. Sư tổ đang chờ ngươi tại đại sản. Nữ tu sĩ này đánh giá hàng lập một chút. Thấy hắn hoàn toàn không có gì xuất chúng thì chỉ lãnh đạm nói một câu rồi xoay người bỏ đi vào bên trong động. Hàng Lập hiếp sâu một hơi, yên lặng theo sát. Động phủ của Nam Cung Nguyễn cũng không quá rộng lớn. Nữ tử kia chỉ dẫn Hàng Lập đi một đoạn hành lang ngắn, rồi xuyên qua mấy gian phòng nhỏ thì đã tới đại sản. Bên trong bố trí vô cùng tao nhã và tinh xảo, thoang thoảng mùi hương gỗ. Còn ở cửa vào có hai giá để hoa nhìn rất cổ kính, trên đó có hai loại kỳ thảo trân quý xanh biếc. Ở giữa đại sản có một cái bàn nhỏ hình vuông, hai bên đặt hai cái ghế nhỏ màu xanh nhạt. Và trên một cái có một thiếu nữ áo trắng với mái tóc dài đang cúi đầu nhìn một kiện đồ vật. Đó chính là một cây kiếm to lón lên ngân quang. Bên cạnh có Hồi để một cái hộp gỗ đã mở nắp tiết nhật chỉ tâm. Nữ tự áo trắng vừa thấy hàng lập đi vào. Cầm ngân kiếm đang vuốt ve trong tay đưa trở về hộp gỗ. Sau đó ngẩn đầu. Bình tĩnh nhìn hàng lập. Một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mặt hàng lập. Chiếc cầm trái xoan. Sống mũi thanh tú, đôi mắt trong suốt say lòng người Mọi thứ đối với hàng lập quen thuộc như thế, động tâm như thế Trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ấm áp nói không nên lời Phản phức giống như đã cùng nữ tử này trải qua trăm ngàn năm Cái gì tâm cảnh, cái gì khẩu quyết Trong lúc này đã bị hàng lập vứt bỏ lại phía sau Tùy ý để cho thứ tình cảm mãnh liệt mà trước kia đã thể nghiệm qua trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Nam cung huyện thấy ánh mắt hàng lập to gan như thế. Đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó trong đôi mắt đẹp như nghĩ tới hình ảnh một người nào đó. Đôi mi thanh túi khẽ nhớ lại. Ngọc nhi, ngươi lui xuống trước đi. Ta muốn một mình nói chuyện với người này. Nam cung huyện hé miệng, ra lệnh đối với nữ tử trẻ tuổi đã dẫn hàng lập tiến vào. Vâng, sư tổ.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 Con suyệt trái lít ten suyệt trái A 12.748 pha kỳ 7 cơn phạm nhân tu tiên chương 600. M, B, 3H, T, T, B, quốc quai A, V, Rè. Con suyệt trái lít ten suyệt trái sơn. T, 3 cơn 33V 392 cơn không A phạm nhân tu tiên chương 601. M, B, 3H, T, T, B, quốc quai A, V, Rè. Con xuyệt trái lít ten xuyệt trái du lịch 2h KX, 1 mua phạm nhân tu tiên chương 602. M, B, 3H, T, T, B, quốc A, Phi, Rè. Con xuyệt trái lít ten xuyệt trái du lịch 2 phạm nhân tu tiên chương 603 M, B, 3H, T, T, B, quốc A, Phi, Rè. Con xuyệt trái líp ten xuyệt trái ô giang 56V2 cơ b không phạm nhân tu tiên chương 604. M, b, ba hát tê tê bê quọt đi, a, phi, re. Con xuyệt trái líp ten xuyệt trái 4 dạ sơ hai ươi ba bác phạm nhân tu tiên chương 605. M, b, ba hát tê tê bê quọt đi, a, phi, re. Con xuyệt trái líp ten xuyệt trái đôi 13 ba gơn không quy. T. Năm 2 vi phạm nhân tu tiên chương 606, mờ bê ba hát tê tê bê quọt quai quép, a phi re, trái lít ten trái 3A2N5K35G, quy, phạm nhân tu tiên chương 607, mờ bê ba hát tê tê bê quọt quai a phi re. Con suyệt trái líp ten suyệt trái O6R0A e Dinh dớt phạm nhân tu tiên chương 608 M, B, 3HTTB Quọt quai quép M, Đ, A, Phi, Re Con suyệt trái líp ten suyệt trái 04C6T8 Cô phạm nhân tu tiên chương 609 M, B, 3HTTB Quọt quai quép M, Đ, A, Phi, Re Con suyệt trái líp ten suyệt trái N, Tám vơn Lương 3S86E Phạm Nhân Tu Tiên chương 610 Mơn B3HTTB của quay web me Đi A Phi Re Con suyệt trái lúc ten suyệt trái T8Y Tô Ba Si Năm Bơ 81 Hơn Không nên Phạm Nhân Tu Tiên chương 611 Mơn B3 Lời vừa ra khỏi miệng, hàng lập cũng có chút hối hận, không khỏi bối rối Chàng nha Gọi thiếp là Uyển Nhi đi Nam Cung Uyển nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Hàng Lập, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên nhiên miễn cười nói. Đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt hết hồn. Uyển nhi. Trong lòng Hàng Lập vui mừng, không nhịn được, khẽ gọi. Hắn vốn còn có chút bất an, nhưng rút cuộc cũng yên tâm. Điếp sát nữ tử này đối với hắn không phải là không có cảm giác, nếu không cũng sẽ không hiển lộ ánh mắt như thế. Trong lúc nhất thời. Hàng lập khẩn trương nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử này có chút si mê. Ta có cái gì đẹp chẳng lẽ so với thị thiết mới thu nhận kia của ngươi lại hơn sao chứ? Nam Cung Uyển sau khi đỏ mặt liền nghiêng đầu thản nhiên nói. Thiết! Nàng cũng biết. Vừa nghe khẩu khí tự hồ không hài lòng của Nam Cung Uyển, Hàng lập rút cuộc cũng thanh tĩnh lại một chút, kinh ngạc hỏi. Hừ! Trưởng lão mới vào của Lạc Vân Tôn. Mới hơn 200 năm liền tiến cấp tới Nguyên Anh kìa. Ta như thế nào lại không biết chứ? Nam cung huyển cúi đầu, nhìn nền nhà màu xanh, khẽ hừ một tiếng, lộ ra một chút láo cá. Là tu sĩ họ đường gặp vài ngày trước đó nói cho nàng sao? Hàng lập suy nghĩ một chút, liền chật hiểu nói. Chàng cũng không ngốc lắm. Đích thực là vị đường sư đệ kia dùng phương pháp đặc thù phát truyền âm phù cho thiếp. Khi Thiếp nhận được truyền âm phù thì thật sự không thể tin rằng ngươi đã biến mất nhiều năm không gặp nay cũng đã trở thành tu sĩ nguyên anh kìa. Thiếp liền lập tức gọi người tìm tư liệu của Lạc Vân Tôn thời gian gần đây. Trước khi Thiếp đối với phương diện tin tức này không quá chú ý. Mặc dù chậm một chút nhưng cuối cùng Thiếp cũng biết được tình huống đại khái của chàng từ khi chàng hiện thân và trở thành trưởng lão Lạc Vân Tôn. Cho đến lúc chàng rời đi khỏi giao dịch hội. Mà thị thiếp kia của chàng đến nay vẫn còn đang ở Điền Thiên Thành vẫn chưa đi nữa Nam Cung Uyển đưa tay gạt những sợi tóc mực mà nằm ở trên trắng Liết mắt nhìn hàng lập một cái tựa cười tựa không nói Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng quyến rũ Lộ vẽ phong tình vạn chủng Rõ ràng lúc ấy ta bảo nàng theo một vị trưởng lão khác quay về Tôn môn Xem ra có chuyện gì gây chậm trễ rồi Bất quá vị thị thiếp này Hàng lập sờ sờ mũi, lộ ra một tia xấu hổ muốn giải thích Được rồi. Không cần chàng nói gì nữa. Thiếp cũng không phải đối với việc nhận thiếp của chàng oán giận cái gì. Chính thiếp không phải cũng sắp gãi cho người ta sao? Nam cung uyển cắp đứt lời nói của hàng lập thần sắc đồng thời ảm đạm, có vẻ nhu nhược. Rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn lấy kẻ kia? Sắc mặt hàng lập khẽ biến, thanh âm trầm xuống chậm rãi hỏi. Trước khi trả lời câu hỏi này, Uyển nhi muốn hỏi kỹ một chút. Lần này chàng đến là vì cái gì? Là muốn ngăn cản thiếp gã cho người nọ hay là chỉ muốn nhìn thiếp một chút rồi đi? Nam cung Uyển cắn đôi môi đỏ mỏng, đôi mắt chợt lón lên, nói. Đương nhiên là mang nàng đi, ta muốn nàng làm thê tử của hàng lập ta. Mặc kệ ai muốn đoạt lấy nàng trước tiên hãy hỏi qua ta cái đã. Hàng lập nghe vậy, không chút do dự nói trong lời chàng đầy vẽ dứt khoát. Chàng đừng có đắc ý. Ta lúc nào đáp ướm gãi cho chàng. Nam cung Uyển nghe vậy, mặt bỗng nhiên ưỡng đỏ, có chút e thẹn, thần thái cực kỳ bối rối. Hàng lập cười hắc hắc, không có nói gì. Hắn tuy là người có rất ít kinh nghiệm tình trường nhưng cũng biết tốt nhất là không nên nói gì. Một lát sau vẻ xấu hổ trên mặt Nam cung Uyển dần dần giảm bớt, nghiêm nghị nói.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 Nói như vậy thì mạng ta năm đó thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma rồi sao? Hàng lập vân vê cái mũi, giỡn khóc dở cười nói. Đương nhiên lúc ấy nếu không phải tâm địa thiết không biết là do thần xui ủy khiến thế nào lại mềm lòng, buông tha cho chàng. Chàng nghĩ rằng chiếm tiện nghi của một vị tu sĩ kết đan kỳ là dễ dàng như thế sao? Khi nói tới đây, mặc dù nét mặt của Nam Cung Uyển vẫn còn một tia đỏ ẩn nhưng trong miệng cũng không có ý tứ tức giận oán trát. Hàng lập lúc này cũng không biết nói gì. Sau khi u oán trong lòng Nam Cung Uyển bớt đi, đôi môi anh đào lại tiếp tục nói. Sau khi chàng và thiếp chia tay. Sau khi thiếp trở lại trong tôm không biết vì sao. Vô luận là tu luyện công pháp hay là ngồi bế quan. Chung quy cũng không cách nào rủ bỏ được hình bóng của chàng. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện hình bóng chàng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thường xuyên. Lúc này thiếp mới biết được chàng đã trở thành ma chướng trong lòng của thiếp Nếu không nghĩ cách thoát khỏi Sợ rằng tu vi thiếp cả đời đều không thể tinh tiến Mà để tiêu trừ ma chướng này chỉ có hai cá Một là thiếp gãi cho chàng làm thê tử Phu thê nhất thể Ma chướng tự nhiên sẽ không tồn tại Cách thứ hai là khiến chàng từ nay biến mất khỏi thế gian không còn tồn tại Ma chướng cũng sẽ dần dần mất đi Gã cho chàng thì bởi vì tu vi, thân phận quá cách xa, đối với lúc đó mà nói căn bản không có khả năng. Cho nên sau khi bị hành hạ đau khổ hồi lâu, thiếp liền cắn răng quyết định trừ khử chàng. Nhưng thiếp chưa kịp hành động thì ma đạo lục tôn đã xâm nhập Việt Quốc. Lúc thiếp ở tại trong doanh trại của thất phái gặp lại chàng thì chàng khi đó đã là một tu sĩ trúc cơ kìa. Điều này làm cho thiếp mới vừa hạ quyết tâm lại bị dao động. Dù sao nếu chàng có thể tiếp tục tin tiếng mà nói chuyện thiết và chàng kết thành vợ chồng cũng không phải là không có khả năng. Thì ra khi đó nàng động sát tâm đối với ta, còn ta khi ấy nhìn thấy nàng che mặt lại vô cùng hưng phấn. Nhưng bị bộ dáng lạnh lùng của nàng dội cho một gáo nước lạnh, buồn bã mấy ngày liền. Nét mặt hàng lập sưởng sốt nhưng lập tức lại cười khổ lẩm bẩm nói. Nam Cung Nguyễn nghe vậy, hé miệng cười, nói tiếp.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 Cũng không biết vì sao trong lòng chỉ có một ý niệm chính là trở lại cấu chàng, lúc thiếp tới nơi thì đã chậm một bước. Chiến đấu đã chấm dứt. Đệ tử dụ địch như chàng đã bị dết hơn phân nữa. Chỉ có một nhóm nhỏ tu sĩ phá được vòng vây thoát ra. Thiếp không biết sinh tử của chàng nên mới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trở lại Tôn môn. Hiệp trợ đệ tử cùng ma đạo đại chiến một hồi. Kết quả bị một gã tu sĩ kết đang đánh trọng thương, khi phá vòng vây rời đi thì bị mấy tên tiểu bối đuổi giết. Chuyện tình xảy ra tiếp theo, thiết không nói chắc chàng cũng đã biết. Trên đời này cũng không có người nào tên là Nam Cung Bình cả. Căn bản là do thiết dịch dung cải trang mà thôi. Không phải là thiết không muốn lấy bộ mặt thật gặp chàng mà chung quy thiếp Một tu sĩ kết đang kỳ lại không thể nói với chàng là thiết cố ý tới cứu và muốn gã cho chàng.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 Điều này làm cho thiếp nhất thời cũng không có cách nào Khi Nam Cung Uyển nói tới đây Trong đôi mắt sáng hiện lên một tia cười buồn Hung hăng trừng mắt nhìn Hàng Lập Nhưng Hàng Lập như thế nào lại không cảm giác được Trong mắt nàng cũng hiện lên một tia vui mừng Hàng Lập hiển nhiên không biết Ngày đó nếu hắn thật sự đáp ướm Nam Cung Uyển trở lại ẩn Nguyệt Tôn thì Nam Cung Uyển có thể cũng sẽ theo lời mà gã cho hắn nhưng càng có khả năng là bởi vì Hàn Lập tùy ý đáp ướm cùng nữ tử khác song tu nên thất vọng về hắn rồi tâm ma cũng giải trừ luôn. Lúc đó nàng đối với Hàn Lập sẽ thờ ơ lãnh đạm. 8-9 phần Hôm là tùy ý tìm nữ đệ tử khác đến tâm thuộc lời. Phần sau thì chẳng có gì để nói. Thiếp trở lại trong tôn, cũng chờ tôn môn tại Bắc Lương Quốc đứng vững, lại lẽn vào việc quốc tìm chàng thêm một lần nữa. Nhưng tin tức tìm được thật không tốt. Chỉ biết chàng tự hồ bị quỷ linh môn đuổi giết. Tình hình cụ thể thì không cách nào biết được. Không lâu sau thiết bị người ma đa phát hiện nên không thể không phản hồi cử quốc minh. Sau đó thiết cũng không có tin tức của chàng nữa, thiết nghĩ có lẽ chàng đã bị giết. Do đó tâm ma cũng dần dần mất đi. Sau này lại may mắn ngưng kết nguyên anh thành công Thiết thuận lợi trở thành trưởng lão ẩm nguyệt tôn cho tới bây giờ Nam Cung Nguyễn bình tĩnh nói Hàng lập nghe Nam Cung Nguyễn từ từ kể lại Thần sắc theo đó biến đổi mấy lần Năm đó nữ tử này vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy Nhưng hắn lại không biết chút gì Ánh mắt hắn bây giờ nhìn Nam Cung Nguyễn càng ôm nhu hơn Vậy chuyện ngụy ly thần nọ là sao Sau một hồi lâu Hàng lập không nhịn được hỏi. Ngụy ly thần. Hắn là trưởng lão hóa ý môn. Năm trước khi hắn xuất ngoại du lịch trong lúc vô ý thiếp gặp được. Người này thiếp cũng không thiếp bởi vì hắn có thể nói là một ngụy quân tử điển hình. Ngoài mặt thì biểu hiện phong độ nhưng sau lưng là một tên vô lại. Nghe nói nữ nhân của hắn có tới 7-8 người. Hơn nửa thiếp còn nghe nói người này len lén tu luyện thuật thái âm Bộ dương.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 Mỗi chính ma cùng cử quốc minh đều có một người tu vi đến nguyên anh hậu kỳ Chỉ kém một bước là có thể tiến vào hóa thần kỳ Nếu không mấy thế lực lớn cũng không thể duy trì ngang hàng cho đến nay Về phần thiên đạo minh thì có một đội vợ chồng nguyên anh trung kỳ tinh thông thuật liên thủ Dưới sự liên thủ của hai người cũng có thể miễn cưỡng coi như là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ Như thế nào chẳng lẽ ngụy ly thần liên quan với một người trong số đó Sắc mặt hàng lập âm trầm hỏi Trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt lắm Không sai, vị thân thúc tổ của ngụy ly thần chính là một trong tam đại tu sĩ, ngụy vô nhai Vị ngụy vô nhai này thân là thái thượng trưởng lão của cử quốc minh Công pháp tu luyện độc dược hiếm có, nhất tay là có thể vô hình lấy đi tính mạng của người khác Thần thông cực cao, hơn xa so với tu sĩ bình thường Nam cung uyển thấp giọng nói, mười ngón tay đang vào nhau, mặt hiện lên vẻ cười khổ. Chẳng lẽ là ngụy vô nhai nọ làm khó nàng? Khó miệng hàng lập miếm lại, sát ý trong mắt, chợt lón, thanh âm lạnh lùng nói. Cái này không phải. Ngụy vô nhai đứt xác là có nhúng tay vào việc này nhưng chàng biết không? Đại trưởng lão bây giờ của Yển Nguyệt Tôn không phải là đại trưởng lão trước kia mà thay bằng một vị sư tiểu Tu vi vị sư tỷ này không thấp, lại có tham vọng rất lớn, bình thường không hòa hợp với thiếp. Mặc dù có một vị trưởng lão khác làm trung gian hòa giải nhưng quan hệ hai người thật sự rất xấu. Nam Cung Uyển mặt mang vẽ phẫn nộ nói. Sắc mặt hàng lập trầm xuống, biết Nam Cung Uyển sắc nói đến chỗ máu chốt. Quả nhiên Nam Cung Uyển sau khi cắn răng một cái nói tiếp. Sau khi thiếp liên tiếp mấy lần cự tuyệt cầu hôn của Nguyễn Ly Thần. Không biết ngụy ly thần dùng phương pháp gì đã mời ngụy vô nhai tới tìm sư tỷ của thiếp. Mặc dù không biết hai người thương lượng cái gì nhưng gần nửa năm sau thừa dịp thiếp đang trong thời kỳ thi triển tố nữ Luân Hồi Công. Nàng đột nhiên ra tay chế chủ thiếp. Sau đó bức thiếp lấy ngụy ly thần. Vị sư tỷ này của nàng đầu ớt thật có vấn đề. Dám dùng lại thủ đoạn này đối phó tu sĩ Nguyên Anh Đồng Môn. Hàng lập ngẩn người có chút khó tin nói. Chàng nói không sai. Thiếp cũng không nghĩ nàng ta lại điên cùng như vậy. Bất quá điều kiện của ngụy vô nhai đứt xác cũng khó làm cho nàng ta cự tuyệt. Sau này thiếp mới biết được. Chỉ cần Ến Nguyệt tôn đáp ướm việc này. Chẳng những Ến Nguyệt Tôm cùng lục phái rời khỏi Bắc lương quốc để phát triển. Thậm chí ngụy ly thần sau khi lấy thiếp sẽ nguyện ý thoát ly hóa ý môn. Gia nhập Ến Nguyệt tôn Loại Mỹ sự, nhất tiễn hạ song điêu, này khó cách nàng ta không tiếc hết thảy thủ đoạn. Thậm chí nàng ta mặc kệ thiếp có đáp ứng hay không, trước hết truyền ra tin tức thiếp đồng ý song tu cùng ngụy ly thần. Còn chuẩn bị làm khánh điển, nghĩ muốn đem việc này tạo thành việc gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó dù thiếp muốn đổi ý cũng không thể làm được. Khó miệng Nam Cung Uyển lộ ra một tia trào phốn nói. Nguyên lai nàng chưa từng đáp ứng qua hôn sự. Ngay từ đầu lại có ý nói cái gì phải lập gia đình làm cho lòng ta không yên. Hàn lập nghe vậy, mừng rỡ nói. Thiếp còn muốn hỏi chàng một câu. Tại sao mấy năm trước chàng đã kết thành Nguyên Anh? Vậy sao không sớm tới tìm thiếp? Nếu chàng đến sớm một năm, nói không chừng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nam cung uyển liếc hàng lập một cái không có tức giận nói.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 Sắc mặt hàng lập mông lung nhưng nam cung uyển lại thản nhiên đứng dậy Đi vài bước tới trước người hàng lập Nhìn thẳng vào hai mắt của hắn nói Kỳ thật tình huống của thiếp cùng chàng cũng không sai biệt lắm Mặc dù thần thông liệt duyệt của thiếp hơn xa phạm nhân Nhưng chuyện tình cảm cũng là lần đầu tiên có chút xa lạ và sợ hãi Cho dù trong lòng chàng và thiếp cũng đều lưu lại dấu ấm sâu đậm về đối phương Nhưng hai người chúng ta dù sao cũng không phải là nam nữ thế tục bình thường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 Sau khi ông Nhu nói xong lời này, Nam Cung Uyển vương bàn tay cầm lấy một tay của Hàng Lập. Hàng Lập im lặng trong chút lát. Sau đó cũng không nói gì. Bàn tay kia áp lên. Cảm thụ bàn tay mềm mại mịn màng của nàng. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Nam Cung Uyển đỏ mặt, vội đem hai tay rút về, có chút trách móc liếc Hàng Lập một cái. Hàng Lập lơ đỉnh cười, đột nhiên hỏi. Uyển nhi, mặc dù nàng bị nhốt nơi đây nhưng nhìn bộ dáng nàng trấn định như thế, hẳn là có kế sách thoát thân. Nếu không từ nãy đến giờ nàng cũng không có một tia lo lắng nào cả. Nam cung uyển nghe vậy, hé miệng cười cười trong đôi mắt long lanh mơ hồ toát lên vẻ láo cá. Chàng nhận biết rất nhanh à. Điếc xác. Mặc dù thiết bị giam lỏng trong động phủ nhưng biết việc này chỉ có mấy người cao tầm mà thôi. Đệ tử bình thường thì không biết việc này. Nếu không thiếp cũng không trực tiếp nhận được truyền âm phù của đường sư đệ. Nhưng vì sợ thiếp chạy trốn, bọn họ hạ một vài loại cấm chế trên người thiếp. Kỳ thật cấm chế này cũng không lo. Bọn họ không biết tố nữ luân hồi công của thiếp sau khi tiến vào nguyên anh kỳ thì có thêm rất nhiều thần thông khó tin. Cấm chế bình thường căn bản không giữ được thiếp. Thiếp tùy thời dùng chút thời gian cũng có thể khôi phục pháp lực. Nhưng chỉ có khốn tâm thuật mà vị sư tỷ kia hạ là thật sự khó phá giải. Loại pháp thuật này là nàng ta chuẩn bị tại trong đại điển sử dụng. Nếu thiết phản nhất vẫn không chịu đáp ứng hôn sự, nàng ta sẽ dùng thuật này tạm thời thao túng thiết. đặt ý dùng chính máu huyết của mình hạ chú. Mà máu chốt của cấm chế này là ở trên một khối lệnh bài. Không đem pháp khí này phá hủy, thiết trong vòng trăm dặm không thể không chịu không chế. Cũng may tu vi của thiếp cùng nàng ta chênh lệch không lớn Loại không chế này chỉ có thể khống chế một ít động tác đơn giản Bất cứ pháp lực gì trên người thiếp Nàng cũng không cách gì sử dụng được Vậy kế hoạch của nàng là Hàng lập tò mò hỏi Hi hi Ban đầu là thiếp muốn tại vài ngày trước đại điển Đợi thời điểm bọn họ lơi lỏng xuất kỳ bất ý khôi phục pháp lực Sau đó lập tức chạy trốn thật xa Nếu không nằm trong phạm vi khống chế của lệnh bài, nàng ta cũng không có biện pháp giữ thiếp được. Nhưng bây giờ chàng đã đến, vấn đề này tự nhiên giao cho chàng. Dù sao chàng chính là nam nhân muốn kết hôn với thiếp. Hơn nửa thiếp nghe nói, chàng rất nhẹ nhàng đánh bại một gã pháp sĩ Nguyên Anh kỳ cung cấp. Hẳn là có chút thủ đoạn. Nam cung uyển nhẹ giọng cười, thoải mái nói, khốn tâm thuộc. Loại cấm chế này đếp xác rất phiền toát, ngoại trừ hủy diệt lệnh bài nọ thì không còn phương pháp đơn giản nào khác. Hàng lập nhớ mày, sắc mặt trầm ngâm lẫm bẩm nói. Không có biện pháp thì thôi vậy. Hai người chúng ta rời khỏi ẩn nguyệt tôn thật xa là được. Đôi mắt sáng của nam cung uyển lưu chuyển, không thèm để ý nói. Không quan hệ. Không phải chỉ là một khối lệnh bài cấm chế thôi sao. Nó hẳn là trong tay của sư tỷ nàng. Ta đi lấy nó mang tới thuận tiện giúp giải thoát cho nàng luôn. Hai mắt hàng lập nhớ lại, sau khi hàng quan hiện lên, hào khí nói. Thiếp chỉ là nói một chút thử xem tâm ý của chàng mà thôi. Cũng không có thật sự muốn chàng đi chôm lệnh bài của sư tỉ. Vị sư tỉ kia của thiếp đã tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kìa. Một thân công pháp thần thông không phải tu sĩ như thiếp có thể sánh bằng. Hay là hai người chúng ta len lén chạy đi. Cùng lắm là thiết chịu tổn hao hơn 10 năm thời gian đem cấm chế này luyện hóa. Nam Cung Nguyễn lắc đầu, hé miệng cười nói, sắc mặt hiện lên một tia láo cá. Hàng lập không nói gì, liên tưởng một chút đến Hồi, ngày đó khi, khi mới 13, gặp gỡ nàng, một thiết phục, không quan hệ, thử trước rồi nói sau. Nếu thật không thể thành công, lúc đó đi cũng không muộn. Có ta che chở nàng, cho dù bị người ta hạ cấm chế, ta cũng có thể mang nàng thoát khỏi.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 Nam cung uyển nhìn hai mắt hàng lập trong chút lát. Tự hồ biết không cách nào khuyên được hàng lập. Khẽ cắn đôi môi đỏ mỏng nói. Phương pháp này hiển nhiên càng ổn thỏa hơn. Bất quá cấm chế trong động phủ của nàng còn có thể dùng được sao? Lúc ta tiến vào đã phát hiện hình như cấm chế có chút không đầy đủ. Hàng lập sau khi ngẩn người, liền vừa cười vừa nói. Yên tâm, mặc dù mấy chỗ cấm chế bề ngoài đã bị sư tỉ phá hủy.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 Trước cho thiết nửa ngày thời gian để thiếp lại bỏ cấm chế khác trên người Khôi phục lại pháp lực để trợ giúp chàng một tay Chàng trước hãy bố trí pháp trận đi Nam Cung Uyển nghe hàng lập nói như thế trong lòng liền tăng thêm vài phần tin tưởng Nhưng nếu chúng ta có thể chế trụ sư tỉ nàng Chẳng lẽ không thể lợi dụng cơ hội khống chế ẩn nguyệt tôn sao Khi đó chúng ta cũng không cần phải chật vật chạy trốn làm gì cả Hàng lập sau khi ngẫm lại có chút nghi hoặc nói. Điều này sợ rằng không được. ỉm nguyệt tôn của thiếp ngoại trừ sư tỷ còn có một vị sư huynh khác cũng là tu sĩ Nguyên Anh kìa. Mặc dù huynh ấy làm người không tệ nhưng khẳng định sẽ không để thiếp danh bất chính ngôn bất thuận lên làm đại trưởng lão đâu. Mà thiếp cũng không có tâm tư tranh quyền đoạt lợi. Chỉ cần có một chỗ u tỉnh để an tâm tu luyện là được. Nam Cung Uyển sau khi ngẩn ra liền lắc đầu nói. Nếu nói như thế thì thôi vậy Nếu hết thảy đều thuận lợi Nàng liền theo ta quay về Lạc Vân Tôn Cho dù thế lực cử quốc minh có lớn mạnh đi nữa Cho dù ngụy vô nhai có yêu mến ngụy ly thần đi nữa Thì hiện giờ pháp sĩ xâm lấn đang xâm lấn Lão ta cũng tuyệt không có dũng khí dễ dàng đắc tội thiên đạo minh Cùng hai tu sĩ nguyên anh kỳ nơi chỗ ta đâu Hàng lập gật đầu cười lạnh nói Sau đó tay hàng lập vỗ vào tối trữ vật bàn tay vừa lật liền xuất hiện trận kỳ trận bàn Nam cung Uyển thấy vậy Khó miệng mỉm cười Đi tới ghế ngồi xuống rồi nhắm mắt lại Hai tay bắt một loại pháp quyết cổ quái Một lát sau trên quần áo tỏa ra ánh sáng màu đỏ đậm cao chừng vài thước Đem Nam cung Uyển bao vây trong đó Lúc này hàng lập cũng không rảnh rỗi Thân hình hắn lóm lên, chạy qua chạy lại xung quanh, trận kỳ trận bàn trong tay không ngừng bắn ra. Sau khi quan mang đủ mọi màu xuất hiện, chúng liền chui vào khắp nơi trong thính đường, không thấy bóng dáng. Bố trí trận kỳ rất nhanh. Nhưng vì muốn tận lực phát huy huy lực của trận pháp, hàng lập đem huy lực của trận pháp chỉ khống chế trong đại sản. Tất cả đều là trận pháp phi thường bí mật. Nếu không tận lực dùng thần thức cẩn thận tìm tòi, sẽ rất khó phát hiện.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 Chủ nhân, người gọi ta ra không sợ nam cung nữ chủ ghen tuôn sao? Sau khi Ngân Nguyệt hiện hình liền cười tủm tỉm mở miệng nói Hừ, người chỉ là khí linh thì làm gì mà ghen tuôn? Lúc này đây sẽ phải đối phó với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Hơn nữa không thể để nàng ta chạy mất Mặc dù có cấm chế phụ trợ nhưng ta vẫn muốn người bên cạnh hiệp trợ một chút Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ không thể so với tu sĩ Sơ Kỳ Nếu không toàn lực ứng phó rất khó thành công Hai hàng lông mày của hàng lập nhớ lại, nhìn chầm chầm tiểu hồ thần sát ngưng trọng nói. Chủ nhân muốn nô tỳ hiệp trợ như thế nào? Ngân Nguyệt nghe vậy cũng nghiêm nghị hỏi. Rất đơn giản, ngươi tại thời điểm thiết hợp sử dụng bảo vật này, nhất định không để cho nàng ta thoát khỏi vòng vây. Hàn lập từ trong túi trữ vật lấy ra một vật đưa cho Ngân Nguyệt. Cho ta dùng thứ này. Đôi móng vuốt của Ngân Nguyệt cầm bảo vật trong tay có chút khó tin nói. Ừ. Ngươi sử dụng vật ấy so với ta chắc hẳn sẽ phát huy huy lực lớn hơn. Nếu ta phải tiêu hao nhiều pháp lực để sử dụng vật này không bằng giao cho ngươi dùng. Đương nhiên chỉ là tạm thời cho ngươi mượn dùng. Dù sao thân khí linh của ngươi cũng không có cách nào sử dụng bảo vật khác trong thời gian dài được. Hàng Lập bình tĩnh nói. Ngân Nguyệt đã hiểu. Bạch Hồ đáp. Có chút buồn phiền trả lời. Nhưng đồng thời sờ sờ vật trong tay vài cái. Bộ gián tự hồ phi thường yêu thiết. Hàng lập nhìn thấy trong lòng cũng động. Sau đó ngân nguyệt cầm vật nọ trong tay, ngân quan quanh thân chết động liền chui vào trong đất, biến mất không thấy. Tiếp theo hàng lập di chuyển vài vòng quanh đại sảnh, sau khi ngửa đầu nhìn lên phía trên, đột nhiên linh quan trong đầu chợt lõ. Sau một lúc trầm ngâm, hắn bỗng nhiên lấy một cái túi linh thú trên người ra. Một đám tam sắc phệ kim trùng từ trong túi phóng ra. Hóa thành đám mây to cỡ một trượng, bay muốn xoay quanh tại không trung. Hàng lập hước sâu một hơi, hé miệng phun ra một đoàn khói xanh trực tiếp đánh trên đám mây phệ kim trùng. Hai tay bắt quyết chú ngữ trầm thấp trong miệng truyền ra. Phệ kim trùng tại không trung, phù vù, vù, một chút, trong nháy mắt hóa thành những điểm sáng bay lên. Tại thanh quan chết động, ẩn vào trong nóc đại sảnh không thấy bóng dáng. Hàng lập nhớ mắt, đứng tại chỗ nhìn vào nóc đại sảnh trong chút lát, cảm thấy không hề sơ hở mới hài lòng gật đầu. Hàng lập bố trí xong hết thảy, liền nhìn chỗ Nam Cung Uyển đang nhắm mắt làm phép. Lúc này, quan diễm trên người nàng không ngừng chuyển động, hình thành một cái vòng tròn sáng đỏ. Bắt đầu trở nên hữu dị lúc sáng lúc tối. Linh khí tại đại sảnh theo quan diễm mà biến hóa cũng bắt đầu theo đó thay đổi, bắt đầu dần dần dao động. Hàng lập nhớ mày sau đó suy nghĩ một chút. Một đạo pháp quyết đánh vào trên một cây cột đá. Nhất thời một tầm quan mạc màu xanh bỗng nhiên hiện lên. Đem phụ cận Nam Cung Uyển bao lại bên trong. Linh khí trong ngoài đại sảnh liền khôi phục bình thường. Hàng lập thấy vậy cười cười. Thân thủ xuất ra. Một một cái ghế gỗ bay vụt tới. Bị hắn bắt lấy đặt dưới thân. Tùy ý ngồi xuống đối diện Nam Cung Uyển. Có cơ hội như thế này hắn tự nhiên muốn đem vẻ đẹp mê người của nàng nhìn cho kỹ để giải mối sầu tương tư sau bao nhiêu năm xa cát. Không bao lâu sau. Trong lúc Hàng Lập đang nhìn nàng có chút ngẩn người. Đột nhiên vẻ say mê trong mắt liền biến mất. Thần sắc âm trầm. Lập tức thân hình Hàng Lập không chút dấu hiệu liền trở nên mơ hồ. Cả người đột nhiên biến mất khỏi ghế. Một người đang trốn tại bên ngoài đại sảnh nhìn về thính đường. Vừa thấy cảnh này liền cả kinh. Thầm kêu không tốt. Đang muốn rời đi. Nhưng lúc này đã trễ, phía sau nàng đã truyền đến thanh âm thẳng nhiên của Hàng Lập. Vì sao lại ở đây, chẳng lẽ ngươi không sợ sư tổ trách tội sao? Ta không có, chỉ là thấy ngươi ở cùng với sư tổ lâu như vậy, có chút lo lắng mà thôi. Người này không dám quay đầu lại. Lắp bắp nói. Thanh âm thanh thuấy mềm mại. Chính là cô gái áo vàng đã dẫn Hàng Lập vào. Nàng lúc này cảm nhận được linh ác khổng lồ phía sau, mới kinh hãi giải thích Ồ, đúng vậy sao? Tuy nhiên nếu ngươi muốn đến xem, vì sao lại phải ẩn nặt thân hình, thần thần huyển huyển? Hơn nữa trên người ngươi lại dáng linh ẩn phù. Đó là một loại phù cao cấp hiếm thấy, một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ như ngươi làm sao mà có được. Hàng lập chấp hai tay sau lưng, nhìn chầm chầm bóng lưng của cô gái, mặt không chút thay đổi nói. Ta... Không cần giải thích nữa Ngươi trước hãy ngoan ngoãn theo ta trở về Chờ sau khi sư tổ ngươi thu công Sẽ quyết định xử lý ngươi như thế nào Cô gái cả kinh Còn muốn nói vài câu nhưng hàng lập Căn bản là không muốn nghe tiếp Lạnh lùng nói Cô gái áo vàng vừa nghe nói thế Liền sợ hãi Nàng đột nhiên cầm một cái phù lục Trong tay bóp nát Hoàng quang trên người chật lón Trong nháy mắt hóa thành một đạo hào Quang bắn nhanh ra Chạy dọc theo hành lang dài muốn thoát ra ngoài Hàng lập lạnh lùng nhìn cũng không có ý định động thân đuổi theo Nhưng hoàng sắc Độn quan vừa mới bắn ra hơn 10 trượng Khi đến một góc của đại sản Trên vách tường gần đó đột nhiên phun ra một đoàn hồng sắc hương vụ Đem Độn quan bao lại bên trong Độn quan tán đi Thân hình cô gái trong đám khói loạn chọn Ngã quỵ xuống Hoàng Quang chết động Ngân Nguyệt từ hương vụ ở trên vách hiện ra Yêu kiều Hồi tha thứ, thứ 714 Cười hì hì đi Thức tới phá giữ phục kiếp Lạc Nhật Điện Nơi cư ngụ từ đời này sang đời khác Của tu sĩ đảm nhiệm chức vị Đại trưởng Lão Trong Ến Nguyệt Tôn Chẳng những được xây dựng gần chỗ Linh Nhãn Hơn nữa cấm chế trong Điện rất mạnh Ngoài trừ mấy vị trưởng Lão Bất luận kẻ nào nếu không được Đại trưởng Lão cho phép Cũng không thể tùy tiện đến gần Điện Lúc này một đạo hào quang dài khoảng một thước từ xa bay đến Sau khi xoay quanh vài vòng bên ngoài cấm chế của đại điện Liền Xoạt Một tiếng tiếng vào bên trong điện mà không hề bị ngăn trở Sau khi hồng quang xuyên qua mấy tầm cấm chế như có như không Sau vài lần đổi hướng liền tiến vào một gian phòng Nơi đây có một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang nhắm mắt ngồi xếp bàn trên bồ đoàn Làn da trắng như tuyết lạnh băng Tuổi chừng hơn 20. Khí âm hàng trên người mơ hồ tản ra. Hồng quang trong nháy mắt bay đến trước mặt. Nữ tử này tự hồ cảm nhận được liền chậm rãi mở hai mắt. Nhứng mày phất tay về phía hồng quang. Nhất thời hồng quang hóa thành một đốm lửa cỡ nắm tay trực tiếp rơi vào trên tay nữ tử. Nữ tử lạnh như băng nhìn họa diễm. Mặt không chút thay thổi im lặng. Đột nhiên tay lật lại. Họa diễm trong nháy mắt bị dập tắt. Nhà đầu kia làm cái hiểu gì mà tự nhiên lại chủ động muốn gặp ta Bất quá nếu đã chịu hạ dòng qua xem một chút cũng tốt Nữ tử này lẩm bẩm nói Nàng ta hiển nhiên cũng là một người cương quyết mạnh mẽ Sau khi hóa thành một đạo bạc hồng liền rời khỏi lạc nhật điện Bay thẳng về một hướng nào đó Không bao lâu nữ tử này đã tới trước động phủ nam cung Uyển Sau khi thu liễm quang hoa liền hạ xuống Nàng đánh giá bốn phía một chút Hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường Cấm chế ngoài động phủ vẫn như trước Không có chỗ nào dị thường Nàng lúc này mới yên tâm trực tiếp đi tới trước cửa động khoát tay Một đạo pháp quyết màu trắng đánh vào cửa đá Đại môn liền tự động mở ra Băng lãnh nữ tử không khách khiết không nhanh không chậm đi vào Tham kiến sư tổ Phía sau cửa đá sớm đã có một người đứng đợi Vừa thấy nữ tử này tiến vào liền lập tức hành đại lễ Nhìn khuôn mặt đúng là cô gái áo vàng kia. Tu vi của ngươi so với lần gặp mặt trước tự hồ tinh tiến một ít xem ra đang dược ta cấp ngươi đã dùng rồi. Băng lãnh nữ tử thờ ơ nhìn vào hai mắt cô gái thản nhiên nói. Sau đó hướng vào trong động phủ chậm rãi đi tới. Đa tạo sư tổi ban thuốc. Nếu không đệ tử sao có thể tinh tiến nhanh như vậy? Cô gái áo vàng cúi đầu thật thấp nhanh chóng trả lời. Ngươi biết là tốt rồi. Nam cung huyển sư muội ở trong phủ vẫn bình thường chứ? Không có cử động cổ quái gì chứ? Nữ tử này lại hỏi. Không có. Nam cung sư tổ hôm nay ngoài trừ gặp một vị đệ tử thì cũng không có hành động gì khác. Cô gái cẩn thận nói. Việc này ta đã nghe Lam sư thúc của ngư dùng truyền âm phù nói qua, đệ tử nọ tự hồ chuyển giao lễ vật gì đó. Hắn đã rời đi rồi chứ? Đệ tử nọ chỉ là một gã quảng sự cấp thấp đã rời đi từ nửa ngày trước. Nhưng sau khi nam cung sư tổ nhận được lễ vật tự hồ có chút không vui. Cô gái tiếp tục cung kính trả lời. Ồ, lễ vật gì mà làm cho sư thúc tổ ngươi lại không vui vậy? Nữ tử này nghe vậy, thần sắc vừa động hỏi. Cũng không có gì, chỉ là một cây ngân kiếm mà thôi. Nhưng khi nam cung sư tổ thấy kiếm này, bộ dáng hơi có chút kiếp động. Cô gái áo vàng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, nhức nhức rõ ràng nói ra. Có lẽ là tán tu mà Nam cung sư muội trước kia khi đi du lịch kết giao. Chuyện này cũng rất bình thường. Văn lãnh nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi ngẫm lại, lộ ra một tia kinh ngạc nói: "Sư tổ nói rất đúng. Khi Nam cung sư tổ thu được ngân kiếm, sau khi tự xem xét một hồi lâu, mới đột nhiên phát ra truyền âm phù muốn gặp sư tổ."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 Khi đang nói chuyện, hai người đã đi tới bên ngoài đại sản. Tung mệnh sư tổ. Nam cung sư tổ đang ở trong thính đường đợi người. Cô gái áo vàng nhỏ giọng cực thấp đáp, sau đó dẫn nàng tới lối vào của đại sản. Băng lãnh nữ tử vốn định dựa theo thói quen cẩn thận ngày xưa quan sát bốn phiếu thính đường xung quanh một chút rồi mới vào. Nhưng khi nàng mới vừa lộ diện tại bên ngoài thính đường, bên trong liền truyền đến thanh âm của Nam cung Uyển Sư tỉa nǐ vào đi. Chuyện tỷ muốn ta làm, vì bổn tông ta có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi trước tiên phải hứa với ta mới được." Thanh nam cung Uyển Thư thả cực kỳ bình tĩnh. Vị sư tỷ này vừa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Nàng nhất thời không suy nghĩ nhiều bước tới, đồng thời vui mừng nói: "Nam cung sư muội, muội rốt cuộc đã nghĩ thông suốt thật sự là rất tốt." Vô luận là điều kiện gì chỉ cần mùi đồng ý gã cho trưởng lão hóa ý môn ta đều đáp ứng. Nếu có thể mượn thực lực của ngụy vô nhai, Hưng thịnh của ẩm nguyệt tôn chúng ta cũng chỉ là trong tầm tay. Nói xong lời này, nàng nhìn vào bên trong. Hết thảy mọi thứ bên trong đều rơi vào trong mắt nàng. Nam cung uyển đang ngồi trên ghế. Trong tay cầm một ngân kiếm luyện chế thô lậu. Đặt ngang trước người. Đôi mắt xinh đẹp đang ngắm nghĩa. Thưởng thức.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 Mà chỗ hướng tới chính là nơi cô gái áo vàng đứng. Cô gái đối mặt với công kiếp. Bỗng nhiên ngẫm đầu lên cười quá dị. Thân hình sau đó nhỏ lại. Hoàng quang chớp động. Cả người biến vào trong vách đá. Lưu lại trên mặt đất một bộ quần áo màu vàng bị cắt nhỏ. Cô gái đã biến mất vô ảnh vô tung. Vừa thấy loại thổ động thuật không giống bình thường này. quan hoa trên người băng lãnh nữ tử không chút chần chờ chợt lõng. Cả người vội vàng bay vụt về phía sau Muốn thoát khỏi đại sản Nhưng ngay lúc thân hình vừa mới bay lên Thì một thanh cử kiếm dài khoảng vài trượng từ ngoài cửa bắn tới Hung hăng trảm xuống Tưởng như muốn đem nữ tử này bổ thành hai nửa Sắc mặt nàng ta khẽ biến Mười ngón tay đột nhiên bắn ra mười đạo hàng mang dài khoảng một thước Vừa kịp công kiếp lên cử kiếm Um, một tiếng vang lên, thanh quang, bạch mang đang vào nhau, cử kiếm cùng nữ tử này đồng thời bị bắn về sau. Băng lãnh nữ tử lui mấy trượng liền dừng lại. Quan hoa màu xanh của cử kiếm tán đi. Đột nhiên hóa thành hơn 10 khẩu phi kiếm. Bay quang. Ở trong kiếm trận hiện ra một gã thanh niên tướng mạo bình thường. Hắn lúc này đang mỉm cười, thẳng nhiên nhìn nữ tử nọ. Chuyện gì vậy? Nam cung sư muội người này cùng kẻ vừa rồi giả mạo Ngọc Nhi là ai? Khi nữ tử này thấy rõ tu vi của hàng lập, ánh mắt co rụt lại, băng hàng nói. Sau đó tay nàng vỗ một cái vào bên hông, một khối lệnh bài màu đỏ xuất hiện. Cấm chế lệnh bài. Ánh mặt hàng lập xoay chuyển, nhìn thẳng vào lệnh bài trầm giọng nói. Hờ, quả nhiên nam cung sư muội đã nói hết thảy cho ngươi nghe. Mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng chuyện bên trong tôn môn ẩn nguyệt tôn, đạo hữu tốt hơn hết nên nhanh chóng thu tay. Nếu không, các hạ sẽ đồng thời phải thời đối mặt với sự đổi giết của lục phái chúng ta. Nữ tử lạnh lùng uy hiếp nói, Sư tỷ cần gì phải hồ dọa, sư mùi không phải là không có hảo hữu tri tâm ở trong lục phái. Nếu biết sư tỷ đối phó đồng môn như thế chỉ sợ sẽ phản đối sư tỷ mà thôi. Mặc dù lệnh bài trong tay tỷ có thể dẫn phát cấm chế trên người muội, nhưng tỷ nghĩ rằng muội sẽ cho tỷ thời gian phát động lệnh bài. Dẫn động khốn tâm thuật hay sao chứ? Nam cung Uyển thu hồi ngân kiếm trong tay, đứng tại chỗ bình tĩnh nói. Sau đó Nam cung Uyển hé miệng, phun ra một chiếc viên hoàng màu đỏ tử. Đó đúng là bổ mạng pháp bảo Chu Tước hoàng của nàng. Nghe nói thế, ánh mắt văn lãnh nữ tử âm trầm. Thấy hàng lập phiếu đối diện cũng không có ý định lui bước Trên mặt nàng ta lúc này chợt lón lên vẻ cây đột Đột nhiên phức tay áo Hai khẩu phi kiếm một trắng một đen trước sau bay ra Sau khi xoay quanh một cái Hình thể liền tăng vọc Hóa thành hai cự kiếm dài khoảng một trượng Bạch sắc phi kiếm trắng tinh như tuyết Tản ra hàng khí lạnh thấu xương Hắc sắc phi kiếm thì cực nóng Ngọn lửa màu đen chập trần lón lên Đúng là một đôi âm dương văn hỏa kiếm hiếm thấy Sau đó nữ tử này cười lạnh một tiếng Ngọc thủ nhẹ nhàng nắm lệnh bài màu đỏ rung lên cúi đầu niệm chú Nhất thời linh quang trên lệnh bài chết động Một tầm hồng quang yêu dị dần dần xuất hiện Nhưng hàng lập sớm đã chú ý tới từng cử động của nàng ta Nên sao có thể để nàng ta thuận lợi phát động cấm chế được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 bắp trọng thứ 715 trí trong đại sảnh, Ngân Quan được. Bảo Kính và Luân Hồi Thần Quan. Bốn phía đại sảnh hiện lên tia khói xanh đỏ bay về phía văn lãnh nữ tử. Công kích âm ba. Mở ngoạc, sóng âm, đóng ngoạc. Của Ngân Chung cũng lập tức đánh tới trước mặt nàng ta. Thần sắc nữ tử không thay đổi, điểm chỉ vào hai thanh phi kiếm trước người. Hắc bạch quay mang chớp động, sau đó phi kiếm nhẹ nhàng xoay tròn một vòng. Hàng khí cùng sóng nhiệt trong nháy mắt bột phát ra. Hình thành một cái quan tráo hai tầm trắng đen. Màu trắng bên ngoài, màu đen bên trong, hỗ trợ lẫn nhau. Khi ngân ba công kiếp đến trên quan tráo, giống như một đi không trở lại, phản phức không có một điểm hiệu quả. Nhưng cấm chế quan hà hai màu đỏ xanh tiếp theo liền đem cả nữ tử này bao bọc vào bên trong. Lúc này nam cung uyển cũng ra tay. Hoàng quang Chu tước hoàng trước người chật lõn. Bụt, một tiếng, hóa thành một đám lửa thật lớn, thanh thế mạnh mẽ đánh tới giữa đại sản. Cùng lúc đó tay kia của nàng bỗng khẽ động, một đạo xích hồng ám mang chợt lón qua trong nháy mắt liền biến mất trong tay. Nếu không phải thần thức hàng lập vô cùng cường đại thì cũng không phát hiện được một kích âm thầm này của nam cung Uyển Một tiếng kêu của nữ tử từ trong quan hà truyền ra cơ hội cùng lúc với ám mang đánh tới. Chu tà thứ! Ngư dĩ nhiên dùng vật ấy đã thương ta. Thủ đoạn của sư muội thật khá. Ta vẫn tưởng rằng sư muội đã dùng hết vật ấy, không nghĩ tới lại còn lưu lại một quả. Văn lãnh nữ tử kinh sợ nói tựa như trong lúc bất tri bất giác đã phải chịu khổ sở. Bất quá mặc dù nghe thanh âm của nữ tử này lộ vẻ đau đớn nhưng nguyên khí vẫn rất sung túc. Hàng lập liền biết đối phương chỉ bị thương nhẹ. Hơn phân nữa là nam cung huyển vì muốn cắt đứt đối phương thúc dục lệnh bài mới thi triển ra chiêu đó. Cho nên sau khi thúc dục cấm chế trong đại sảnh, bàn tay hàng lập lật lên. Thiên trọng phong liền ẩn ẩn hiện hiện xuất hiện trong tay. Tiếp theo hắn ném lên không trung, một đạo pháp quyết đánh nhanh vào ngọn tiểu sơn. Mà băng lãnh nữ tử giờ phút này đang bị quan hà bao trùm, tự hồ như tạm thời bị cấm chế quan hà vậy khốn. Lại bị chu tước hoàng hóa thành đám lửa công kiếp. Trong nháy mắt bị bảy tám đạo hỏa xà dữ tận từ đám lửa dây dưa cắn xé. Một biển lửa ngập tràn trong đại sản. Mắt thấy ngọn tiểu sơn đã biến lớn cỡ năm sáu trượng. Khi hàng lập đang muốn thúc dục bảo vật này thì một tiếng. Phút. Xa xa truyền đến. Một đạo ngũ sắc quan trụ từ trong biển lửa bắn ra. Những nơi đi qua vô luận là hà quan hay là ngọn lửa trong sản. Tất cả đều bị cột sáng này quét sạc. Thế như chẻ tre, một trận âm thanh, bang bang, từ không trung truyền ra. Chỉ thấy cột sáng vốn cực kỳ linh hoạt đột nhiên liền ngưng trụ bất động. Một viên hoàng đỏ đậm tại trong cột sáng chuyển động quay tròn không ngừng, bị cấm chế bên trong cột sáng, không cách nào thoát thân. Ngưng quan bảo kính, ánh mắt hàng lập co rút lại, sắc mặt trịnh trọng thì thào một tiếng. Trước lúc nữ tử này đến, Nam Cung Uyển hiển nhiên đã đem công pháp bảo vật của sư tỷ đại khái nói một lần Để cho hàng lập khi đối địch nắm chắc thêm một hai phần Mà ngưng quan bảo kính kia chính là một kiện cổ bảo mà Nam Cung Uyển nhắc tới nhiều nhất Cũng là một trong những bảo vật thành danh của sư tỷ nàng Có thần thông rất lớn Lại nói tiếp Pháp khí thanh ngưng kính mà hàng lập tìm được tại trong huyết sắc thí luyện năm đó Chính là một dạng phỏng chế đơn giản của cổ bảo này Luận uy lực thì không bằng 1% của ngưng quan bảo kính Nhưng cho dù là thế Đại danh của nó vẫn rất lừng lẫy trong đám tu sĩ cấp thấp Gọi là đỉnh cấp pháp khí cũng có thừa tư cát Do đó có thể hiểu được uy lực to lớn của ngưng quan bảo kính Bây giờ cấm chế quan hà cùng họ diễm đều bị cột sáng nọ phá đi Không thể vây địch Thân ảnh Văn lãnh nữ tử một lần nữa lại hiện ra Nàng ở trong hắc bạch quan tráo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 Ngược lại Ngọc Thủ Bắc quyết khi nảy lại có vết máu loan lỗ. Giống như đã bị thương. Thật sự có chút khó tin. Xem ra chính là do tru tà thứ. Hiện tại thấy bộ mạng pháp bảo của Nam Cung huyện bị thần thông của chính này vây khốn. Hàng Lập hiển nhiên sẽ không khoan tay đứng nhìn. Hắn không nói tiếng nào hướng hắt sơn điểm chỉ. Sau khi bảo vật này rung nhẹ lên. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhưng sau một khắc liền xuất hiện trên đỉnh đầu của băng lãnh nữ tử Khí thế hung hăng áp xuống Nữ tử xinh đẹp ở phía dưới cười lạnh một tiếng Ngưng quan kính cầm trong tay hướng lên trên Tay kia đồng thời đánh một đạo pháp quyết lên mặt ngoài gương Nhất thời cột sáng khẽ rung lên Bỗng nhiên phân ra một cột sáng khác nhỏ hơn một chút Cực nhanh bắn về ngọn hắc sơn đang đè xuống Tưởng như cũng muốn chế trụ bảo vật này Hàng lập đã có phòng bị, đâu dễ dàng cho phép nó thành công, hai tay không suy nghĩ liền bắt quyết. Ngọn hắc sơn đang có xu thế hạ xuống bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó liền quay tròn. Từ phía dưới bắn ra một mạng khói đen thật lớn. Vừa lúc đó nhận cột sáng đánh tới. hắc quan đem cột sáng bao bọc vào trong, băng lãnh nữ tử bên dưới cũng bị cuốn vào trong đó. hắc bạch quan tráo trên người nữ tử tại trong hắc sắc quan hà khẽ dao động.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 Cũng lập tức hóa thành một đám khói ngũ sắc. Nhẹ nhàng nâng đám khói đen và ngọn tiểu sơn lên. Không cho hạ xuống. Hai thứ trong lúc đó ma sát vào nhau tạo thành những âm thanh bạo liệt. Nhất thời chẳng ai hơn ai. Nam cung uyển thấy vậy. Tinh thần phấn chứng. Đột nhiên thúc dục chú hoàng tước đang bị nhốt. Nhất thời bảo vật này liền không ngừng biến hóa. Lúc lớn lúc nhỏ. Dường như muốn liều mạng thoát khỏi cấm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, hình thành nên cục diện hai người liên hợp đối kháng với sư tỷ Nam Cung Uyển. Thủ đoạn của ba người dễ nhiên không chỉ có bao nhiêu đó cho nên khi thấy cục diện này xuất hiện, cơ hồ ba người đều hành động. Tay hàng lập hướng bên hông vỗ một cái đem túi linh thú ném ra. Tiếng vù vù nổi lên, vô số phi trùng rực rỡ ánh vàng bay ra, hình thành một khối trùng vân đáng sợ. Còn từ trong miệng Nam Cung Uyển truyền ra một trận chú ngữ trong trẻo. Trên khoảng không cách đỉnh đầu vài thước bỗng nhiên hiện lên vầm sáng đỏ đậm thật lớn Giống như Phật quan không ngừng lưu chuyển Càng lúc càng chói mắt luân hồi thần quan Nam cung sư muội ngươi thật muốn liều mạng sao Dám vận dụng thần thông này Băng lãnh nữ tử thì cầm bảo chính trong tay hướng đỉnh đầu phóng lên hai tay chập lại Lấy ra một lá cờ màu xanh lục nhưng khi thấy vầm sáng trên đầu Nam Cung Uyển xuất hiện sắc mặt không khỏi âm trầm nói. Nàng mặc dù đối với trùng vân màu vàng mà hàng lập phóng thiết ra rất kinh ngạc nhưng cũng không để ở trong lòng. Hiển nhiên không nhận ra mấy con phệ kim trùng kia đã gần tới thời kỳ trưởng thành. Nếu sư tỷ không muốn liều mạng, vậy thì giao ra cấm chế lệnh bài khốn tâm thuật rồi để hai người chúng ta rời đi. Nam Cung Uyển thần sắc như thường, bình tĩnh nói. Hờ. Khẩu khí thật không nhỏ. Luân hồi thần quang mặc dù lợi hại nhưng tưởng rằng có thể đối phó được ta sao. Băng lãnh nữ tử hừ lạnh một tiếng, sát khí trên mặt chợt lón, đồng thời hé miệng, phun ra một huyết sắc tiểu kiếm. Kiếm này chỉ cỡ một tất nhưng toàn thân màu đỏ trong suốt, phóng ra huyết quang chói mắt. Mà bên trong kiếm lại mơ hồ có một tia hắc khí lượng lờ cực kỳ hữu dị. Mà tiểu kiếm sau khi hiện thân lại không chờ nữ tử thúc ruột. Liền tự động rung lên Một cổ máu tanh nhất thời tràn ngập đại sản Huyết ma kiếm Sư tỷ từ lúc nào lại tìm được ma khí này Sư tỷ vận dụng vật ấy không sợ ma khí cắn trả sao Nam cung Uyển vừa thấy huyết sắc tiểu kiếm Ý cười trên mặt liền tiêu tan Nhìn băng lãnh nữ tử chầm chầm nói Cắn trả Sư muội yên tâm Nếu ta vận dụng bảo vật này Căn bản sẽ không tốn nhiều thời gian để đánh bại các ngươi Làm sao lại để cho ma khí có cơ hội cắn trả? Bây giờ ta hỏi sư muội một lần cuối cùng, vì Hưng thịnh của bổn tông, sư muội có chịu gã cho ngụy ly thần hay không? Nếu không đồng ý. Một lát nữa khi ma kiếm nổi điên lên. Ta cũng không có 10 phần nắm chắc có thể khống chế huy lực của nó. Vạn nhất đã thương sư muội lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở trước. Băng lãnh nữ tử không khách khí nói tự hồ đối với huyết ma kiếm 10 phần tin tưởng. Ngươi không cần hỏi thêm cái gì nữa. Cho dù uyển nhi nguyện ý vì ẩn nguyệt tôn mà hy sinh thì ta cũng quyết sẽ không đồng ý việc đó. Hãy từ bỏ cái suy nghĩ kia đi. Hàng lập liếc mắt nhìn huyết sắc va kiếm một cái thản nhiên nói căn bản tự hồ không đem kiếm này để trong lòng. Ngươi rút cuộc là ai? Nhìn thần thông tu vi của ngươi cũng không thấp, hẳn không phải là hạng người vô danh mới đúng. Trong trí nhớ ta tự hồ không có một tu sĩ nguyên anh kỳ như ngươi. Chẳng lẽ là mới tiến cấp lên nguyên anh kìa? Uyển nhi! Gọi thân mật như thế xem ra sư muội ta không chịu lập gia đình, hơn phân nữa là bởi vì ngươi. Tinh quan trong mắt văn lãnh nữ tử chợt lón, nhìn hàng lập chầm chầm, bỗng nhiên nổi lên sát khi.